Mời các bạn cùng nghe phần 21 phần phiên ngoại của truyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Một chút vai chính phiên ngoại, không chỉ là chu Minh Dũ cùng mặc như tốt nghiệp sau về tới tiên phong đoàn, mặt khác học viên công nông binh trừ phi có đặc thù biểu hiện bị lưu giáo hoặc là điều hướng cơ quan đơn vị, những người khác cũng đều trở lại tiên phong đoàn. Năm sau, Chu Minh Dũ cùng Mạc Như đi huyện cách hủy hội xin, muốn thành lập một cái bổn tỉnh tiên phong khoa học kỹ thuật nghiên cứu tổ chuyên môn nghiên cứu nông nghiệp cơ giới hóa, tự động hóa phương diện nội dung, cùng ngân hàng, các đại xưởng máy móc, máy móc nông nghiệp xưởng chờ hợp tác hy vọng có thể vì trước mặt nông nghiệp sinh sản làm cống hiến. Chờ liên hợp nghiên cứu khoa học tạo thành lập về sau, bọn họ lại xin cấp hồng kỳ công xã tiên phong đoàn mở điện. Hồng Kỳ công xã đến nay liền cái giống dạng biêu cục đều không có, chỉ có thể làm huyện biêu cục phân bộ tiếp thu thư tín cùng bao vây, điện báo đều là đánh tới huyện biêu cục, sau đó lại đưa xuống dưới. Lần này từ liền phải chậm trễ một ngày thời gian, căn bản không thể thể hiện điện báo mau lẻ tính. Chờ mở điện về sau, công xã cùng đoàn bộ chính mình liền có thể tiếp thu điện báo chân chính làm được mau lẻ phương tiện. Bởi vì lúc này mở điện phí tổn quá cao từng nhà mở điện nói, đại bộ phận xã viên nhóm không đủ sức ngẩng cao phí dụng cho nên tạm thời mở điện đến đoàn bộ cùng Hồng Kỳ công xã, về sau có thể chậm rãi từ này hai cái địa phương hướng chung quanh đại đội phóng xạ Tiên phong đoàn đoàn bộ bởi vì tương đối giàu có trừ bỏ văn phòng, trường học cùng với phòng y tế thông điện, nhà ăn, trại chăn nuôi, chạm hạt giống, máy móc nông nghiệp tổ, xưởng tạo giấy cùng lò gạch xưởng cũng toàn bộ mở điện. Hơn nữa vì chiếu cố xã viên nhóm còn ở các phương hướng dựng thẳng lên cột điện trang lên đường đèn. Vì thế trừ bỏ trời đông giá rét cơm chiều đường lui dưới đèn liền thành xã viên nhóm tụ hội nơi, bọn họ ở chỗ này nói chuyện phím, mở họp nghe quảng bá, còn có thanh niên trí thức nhóm ở chỗ này biểu diễn tiết mục. Loại tình huống này rằng có 2 năm, 2 năm sau từng nhà thông điện còn trang thượng tiểu loa, nối thẳng đoàn bộ quảng bá gian, mỗi ngày có thể đồng bộ nghe quảng bá. Mở điện về sau, trong thôn nghề phụ càng ngày càng nhiều từng nhà có tiền. Không ra 2 năm, radio liền ở tiên phong đoàn phổ cập mở ra, đương nhiên một đại bộ phận đều là đoàn kỹ thuật tổ chính mình lắp ráp hàng ngon giá rẻ. Sau đó chính là xe đạp TV. Vì phương tiện xã viên nhóm an toàn dùng điện, Chu Minh Dũ dẫn dắt kỹ thuật tổ nghiên cứu phát minh một loại công tắc nguồn điện bảo hộ trang bị ở có người lầm điện giật thời điểm có thể tự động đứt cầu dao giảm bớt rất nhiều ngoài ý muốn thương vong sự cố. này cùng mặt khác khu vực nông thôn mở điện về sau phát sinh ngoài ý muốn điện giật sự cố hình thành tiên minh đối lập vì thế loại này tiên phong bài nhi mang rơi rất bảo hộ công tác nguồn điện hòa tốc ở thành ở nông thôn truyền bá mở ra ở trung khoa viện các viện nghiên cứu cùng với các đại học cộng đồng nỗ lực hạ chính phủ thông qua độc quyền pháp chủ tịch trước tiên vì nàng ba ba an toàn công tác nguồn điện xin độc quyền bảo hộ sau lại làm tiên phong đoàn tiên phong bài nhi công tác nguồn điện bán chạy cả nước vài thập niên. Mười năm đặc thù thời kỳ kết thúc khôi phục thi đại học thanh niên trí thức phản thành ở nông thôn rất nhiều địa phương lại trình diễn từng bộ gia đình rách nát hí kịch bởi vậy diễn sinh ra vô số hoặc cảm động hoặc làm giận chuyện xưa. Bởi vì phòng ngừa chu đáo hôn nhân quy định tiên phong đoàn tránh cho rất nhiều không cần thiết bi kịch. Cô thê thanh niên trí thức song song phản thành, mà đã sớm lập chí cắm rễ nông thôn thanh niên trí thức cũng cũng không có cái gì tổn thất xuống nông thôn mấy năm nay, bọn họ có bị đề cử thượng công nông binh đại học có ở đoàn bộ công tác cho đến ngày nay ở tiên phong đoàn sinh hoạt làm cho bọn họ cảm thấy an bình lại giàu có. Loại này giàu có đến từ chính tinh thần cùng vật chất song trọng thỏa mãn, bọn họ tuy rằng đuổi kịp cái kia thời đại chính là bọn họ cũng không có tự xa ngã, cũng không có bị xã hội vứt bỏ. Tiên phong đoàn cho bọn họ thực hiện tự mình giá trị cơ hội. Thậm chí rất nhiều phu thê thanh niên trí thức cũng không có phản thành, bởi vì ở bọn họ xem ra tiên phong đoàn hiện giờ phát triển thế, thậm chí so huyện thành càng tốt. Năm 83, cả nước công xã chính thức giải tán, khôi phục hương trấn xây dựng chế độ, mà các đoàn đội sản xuất, đại đội, đội sản xuất cũng khôi phục vì thôn xây dựng chế độ. Nhưng là tiên phong đoàn 90% các thôn dân yêu cầu tiếp tục thực hành nông trường kinh tế tập thể chế độ sở hữu hình thức bởi vì mấy năm nay bọn họ đã cảm nhận được lành nghề chi hữu hiệu quản lý hạ bọn họ lao động tính tích cực được đến thực tốt tăng lên. Đặc biệt đoàn bộ cho bọn hắn cung cấp rất nhiều vào nghề cơ hội, làm cho bọn họ mấy năm trước liền không cần lại dựa chồng chọt ăn cơm no, hiện giờ bọn họ đem thổ địa giao cho đoàn bộ tập thể quản lý, bọn họ chỉ cần ở ngày mùa thời điểm bắt đầu làm việc xuống đất mặt khác thời điểm đều có thể đi nhà xưởng thủ công kiếm tiền. Năm 84 sau tiên phong đoàn xưởng bột mì thực phẩm phụ phẩm xưởng lần lượt khai lên nguyên lai like toàn bộ hồng kỳ công xã đều trở thành tiên phong đoàn màu xanh lục nông sản phẩm gia công căn cứ sau lại mở rộng đến toàn huyện tiền phong bài bột mì cùng với mì phở còn có các loại thực phẩm phụ phẩm điểm tâm kẹo tương ớt đồ chua dưa muối chờ tất cả đều bán chạy cả nước thực mau liền đi ra biên giới hưởng dự trong ngoài nước bọn họ quảng nạp hiền tại cả nước các nơi nhân tài đều hội tụ tại đây cộng sang thuộc về bọn họ cái thiên niên đại huy hoàng quốc xí cải cách thời điểm bọn họ lại đi ở hàng đầu kịp thời trọng tổ tránh cho tài sản sói mòn thành lập bổn tỉnh lớn nhất thực phẩm thực phẩm chức năng tiến xuất khẩu hữu hạn trách nhiệm công ty Sau lại bọn họ đặt chân ăn uống, giải trí, du lịch, IT, tài chính, màu xanh lục nguồn năng lượng, mỹ dung chờ ngành sản xuất, đem Tiên Phong tập đoàn chế tạo thành cứng như sắt thép thành trì, cả nước toàn cầu các nơi nở hoa, ở vô số lần tài chính phong ba trung sừng sững không ngã. Bao nhiêu năm sau, toàn bộ Hồng Kỳ công xã đã thành một mảnh hoa hải dương. Đây là Tiên Phong tập đoàn hậu phương lớn, trải qua mặc như không gian cải tạo, nơi này thổ nhưỡng và khí hậu nhất thích hợp gieo trồng tinh luyện tinh dầu hoa hồng, tài bồi chính tông nhất hoa hồng. Từ huyện ga tàu cao tốc đánh xe, không lâu là có thể nhìn đến từng mảnh hoa hải dương kia vô biên vô hạn trong hoa viên gian, điểm suyết từng tòa nông gia tứ hợp viện. Nơi này là toàn thế giới các du khách đều hướng tới địa phương, đại biểu cho lãng mạn tình yêu tốt đẹp quy túc Độc thân cầu nhóm tới nơi này cầu nguyện lãng mạn tình yêu, người yêu nhóm tới nơi này cầu nguyện nhất sinh nhất thế, rất nhiều lão phu thê nhóm tới nơi này tìm kiếm cuối cùng bình tĩnh. bởi vì nơi này là truyền kỳ bắt đầu địa phương cũng là có thể cho bọn họ yên lặng cùng tốt đẹp nhất thể nghiệm địa phương nếu vận khí tốt bọn họ sẽ động tới một đôi địa phương trung niên vợ chồng đã chịu bọn họ mà khoản đãi bọn họ sẽ làm rất nhiều tiểu ngoạn ý hoa tươi bánh thủ công tinh dầu xà phòng thủ công tinh dầu mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm tất cả đều là màu xanh lục tự nhiên thủ công phẩm hiệu quả lại cực kỳ hào trước khi đi thời điểm Bọn họ còn có thể thu được một phần tiểu lễ vật hoan nghênh bọn họ lần sau lại đến. Nhưng không ai biết bọn họ chính là ngoại giới truyền thuyết đã năm gần 80 thoạt nhìn lại chỉ có 40 tà hữu tiên phong đoàn đệ nhất nhậm chủ tịch cùng phu nhân. Mặc như ở vài thập niên trước liền phát hiện 5 tháng ở trên người nàng dấu vết thật sự thực thiền, chu Minh Dũ tuy rằng không có như vậy khoa trương lại cũng so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ rất nhiều. Kết quả hai người bọn họ liền thành bọn họ tập đoàn Mỹ Dung sản phẩm công ty sống chiêu bài ăn bọn họ đồ ăn dùng bọn họ sản phẩm, là có thể giống bọn họ như vậy vĩnh bảo thanh xuân. Bất quá hai người bọn họ cũng không có cầm giữ công ty, hơn 50 tuổi về sau liền về hưu giao cho chức nghiệp giám đốc người tới xử lý các chi nhánh công ty, có chu tịch cùng Chu Khâm Huyên tỷ đệ hai ở phía sau chống đỡ công ty vẫn luôn vận chuyển tốt đẹp. Hai người bọn họ chuyên môn làm chính mình thích sự tình, mãn thế giới du lịch viết các nơi phong tục nhân tình tốt đẹp cảnh văn chương. Này cánh hoa phố, là bọn họ để lại cho quê nhà che chở. Có nàng không gian thêm vào, biển hoa có thể tinh lọc không khí, sinh hoạt ở người chung quanh chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ tâm tình thoải mái cho nên mọi người cuồn cuộn không ngừng mà chạy tới thể nghiệm nơi này sinh hoạt. Tích tích tích làm ruộng hệ thống trục chặt bài trừ, hệ thống thăng cấp chung. Hệ thống thăng cấp thành công. Số liệu tái nhập chung, số liệu tái nhập thành công, nha, ký chủ hệ thống chói định chung, tuyệt đối không thừa nhận chói định sai lầm ký chủ, sai chính là đối, hệ thống ta mộc có sai, hệ thống chói định thành công, nghe trong đầu len canh vang cái không ngừng, mặc như cảm giác chính mình phải làm cơ. Nàng đây là bị cái gì hệ thống chói định, không đúng tựa hồ là nàng không gian thăng cấp, cư nhiên biến thành một cái có được gợi cả máy móc âm hệ thống. chu minh dũ quan tâm mà nắm lấy tay nàng không thoải mái sao mặc như lắc đầu quay đầu nhìn hắn ôn nhiên cười nói chu dũ kiếp sau người muốn hay không còn cùng ta ở bên nhau chu minh dũ giang hai tay cánh tay ôm chặt nàng nhập hoài ôn nhu nói kiếp sau kiếp sau sau nữa ta đều nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau lanh canh ký chủ xác nhận tiếp thu phu thê đại mạo hiểm hệ thống trói định thành công bảo tồn số liệu số liệu bảo tồn thành công phó bản đao lốt chung phó bản đao lốt xong Chu Minh Dũ, đây là cái gì? Xuất phát đếm ngược 1987 8, 7. Mạc như nhón mũi chân hôn lên hắn khóe môi. Tiểu ngũ ca xuất phát lạc. Một trận gió khởi, hai người biến mất ở trong không khí. Phiến phiến tơ bông theo gió dựng lên, dưới ánh nắng nhẹ nhàng khởi vũ. Tới đây chuyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc .com. Cùng đọc cùng nghe, cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.